Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 581 diệt sát đồng huyền. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, mắt thấy chế chủ lâm hiên đã địch nhân. Nữ tử đương nhiên không khách, khí nâng tay phải, kiếm khí diễm lệ trong huyết hoa nở rộ đã lấy đi. Thủ cấp của hải tộc đầu chọc, đường đường là cường giả đồng huyền kỳ, một thân thần thông còn chưa. Phát huy được non nửa lại chết một cách mơ hồ trong tay Lâm Hiên cùng. Một nữ kiếm tu thần bí. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Lam quang chợt lói, một anh nhi cao. Hơn tấp hiện ra. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, tay phải lật một cái. Một cây cổ trường mâu. Hiện ra bất quá nữ tử đách nhanh hơn. Tay trái nàng dương lên, một đảo kiếm khí tử sắc từ đầu ngón tay gích. Bắn ra. Bên ngoài kiếm khí còn có lôi hỏa quấn quanh tốc độ nhanh. Khiến người chố mắt. Nguyên Anh không kịp thuấn di đã bị xuyên qua đầu. Ánh mắt nó trừng to trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Nằm mơ cũng không. Ngờ lại ngã xuống trong tay hai ván bối ly hợp. Thấy Nguyên Anh đã bị diệt trừ. Lâm Hiên vung tay đem túi chứ vật bên. Hông đối phương thu về. Theo sau bút tay bắn ra mấy viên hỏa đạn đem. Thi thể đối phương biến thành cho bụi Sắc trời lại trong sáng trở lại Sóng giữ ngoài khơi cũng dần dần lắng Xuống bất quá nơi này không nên ở lâu Toàn thân Lâm Hiên nổi thanh Quang bay vút về phía xa Nữ tử trần chờ một chút cũng bay theo sau Mấy canh giờ sau Lâm Hiên dừng độn quang hạ xuống một hoang đảo Nữ tử yên lặng theo phía sau Sao đôi ta liên thủ diệt sát một tu tiên giả đồng huyền kỵ Vậy với, thực lực của Lâm mố có xứng làm bằng hữu của tiên tử? Lâm hiên quay, đầu nhìn nàng mỉm cười mở miệng. Ngươi thực sự muốn làm bằng hữu của ta? Trên mặt nữ tử chợt lộ vẻ kỳ, lạ, không sai. Tiên tử cho rằng ta không xứng sao? Lâm hiên gãi gãi đầu, xứng. Nhưng đạo hữu có hiểu kiếm tu là thế nào chăng? Điều này, Lâm mố từng xem trên cổ tịch nhưng không nhớ rõ ràng. Tiên, tử có thể nói cho ta chăng? Ngoài dự tính của hắn, nữ tử xinh đẹp lại lắc đầu. Đạo hữu nếu muốn thì có thể xem trên điện tịch. Ghi chép về kiếm tu. Quả thật khá nhiều. Đến khi ngươi hiểu rõ còn muốn làm bằng hữu của. Ta cũng không muộn. Lâm Hiên nghe thì có điểm hiếu kỳ. Đường như khi bị lão quái hải tục. Nhận ra thân phận thì sắc mặt nữ tử có vẻ biến đổi. Kiếm tu, danh tử này rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? hắn đang còn nhíu mày suy tư thì nữ tử chợt lên tiếng. lần này mang theo vài phần xấu hổ cùng ngượng ngùng lâm đạo hữu vậy túi chứ vật kia lâm hiên chợt tỉnh lại rồi lập tức nhìn ra bộ dáng của nữ tử này thật kỳ quái, tu vị có thể sánh với đồng huyền nhưng trong túi lại trống, giống sao? Bất quá nếu đã muốn kết sao, hơn nữa đối phương lại là nữ tử, hắn. liền trực tiếp ném túi chứ vật cho nàng tiên tử nếu cần thì cứ cầm. Lấy, không cần phải chia. Lâm Hiên khẳng khái như thế khiến nữ tử ngẩn ngơ nhưng lão quái vật. Kia là do chúng ta cùng liên thủ sát diệt. Ta hiểu bất quá tiên tử không cần khách khí, Lâm mố chưa đến nỗi. Thiếu tinh thạch Lâm Hiên khoát tay áo. Đạo hữu đã có ý tốt như thế, tiểu nữ xin đa tạ nữ tu đại hỷ, cũng không giả bộ mà đem túi chứ vật thu vào trong lòng sau này còn gặp, lại, lời còn chưa dứt toàn thân nàng đã nổi thanh quang. Theo sau lại như, nhớ ra cái gì, khẽ quay đầu ta gọi là nhược tuyển. Thanh âm còn vỏng bên tai mà bóng người đã tan biến không thấy đổn. Tốt của nàng thật huyền diệu đến cực hạn. Nhược tuyển, lâm hiên thì thào. Lần này chậm trễ một chút thời gian nhưng có cơ hội Quen với một nữ tử đầy anh khí như vậy cũng không tồi Bất quá hắn Khách khí cùng để chỗ tốt cho nàng là do có hứng thú với công pháp tử Tiêu ly hỏa quyết Rõ ràng là thần thông lôi hỏa song thuộc tính uy lực thật cường đại Mà lại tương thích với thuộc tính linh căn của nhạn nhi Nếu như có Thể trao đổi dùng làm chủ tu công pháp cho độ nhi thì thật tốt Đáng tiếc nữ tử đi quá nhanh Hiện tại đã có lão quái vật đồng huyền kỳ hải tộc ngã xuống đại hoang Hải vực sẽ thêm một hồi phong ba đại chiến lưỡng tộc xe bộc phát bất Cứ lức nào Tránh đêm dài lắm mộng toàn thân lâm hiên nổi thanh quang Bay vút đi Nửa ngày sau một hòn đảo hiện trong tầm mắt Ở giữa có một vùng đất bằng phẳng khá rộng Phường thì được thiết lập ở trên này Lâm Hiên ngừng độn quang đồng thời thu liếm khí tức xuống nguyên anh, kỳ. Theo sau, hắn nganh ngang đi vào phường thị. Số lượng tu sĩ trong này khá nhiều, hơn nữa phần lớn dáng vẻ vội vã. Lâm Hiên còn thấy cả đồng. Đạo ly hợp. Tiếng giao hàng trao đổi không dứt bên tay. Mời xem một chút a đây là một thanh cốt mâu dùng tài liệu của giao. Long hóa hình kỳ chế thành uy lực tuyệt không kém cổ bảo bỏ qua sẽ Hối hận. Thuấn bài này dùng thiên niên cổ tinh xa chế thành có thể ngăn cản. Được một kích của tồn tại ly hợp kỳ. Ánh mắt lâm hiên đảo qua đúng là hai kiện pháp bảo nhưng phẩm chất không đáng nhắc. Giao hàng thật có phần khuyết đại. Bất quá ngay sau đó hắn phát hiện trên các quầy hàng có vài kiện bảo. Vật phẩm chất không thấp. Gió thổi mưa sông trước cơn bão. Nhân tộc tu sĩ đang thấp thỏm như. Ngồi trên đống lửa. Đại tông môn gia tộc cấp bách cần số lượng lớn vật. Phẩm như phù triện, pháp khí, đan dược cùng với đủ loại tài liệu. Mà trong quá trình này bọn họ cũng bán đi những vật phẩm không cần dùng. Nữa, số lượng giao dịch lớn tăng vọt ở các phường thị phồn vinh xét suốt. Hiện đủ loại chân bảo. Mà tán tu cũng có lựa chọn của mình. Người có tu vị cao thâm hoạt lá. Gan lớn một chút. Chuẩn bị rời khỏi đại hoang hải vực trở lại địa. Phương an toàn của nhân tục. lữ hành đường dài nguy hiểm cũng cần. Chuẩn bị một chút. Vì vậy ngoài tông môn gia tộc cũng không thiếu tán tu tới phường thị. Nhân khí nơi những nơi này vượt xa trước kia. Bảo vật chân quý cũng. Từng cách hiện thí. Lâm Hiên cũng không xem lâu tại các quầy hàng trực tiếp đi tới một. Tòa kiến trúc rất lớn trong phường thị. Kiến trúc 6 tầng này cao hơn 10 trượng được dựng bằng hồng một, Lại dùng pháp thuật gia cố. Phía trên có tấm bảng viết ba chữ rất lớn. Thiên nguyên các. Lâm Hiên không chút do dự đi vào. Bên trong rất nhiều khách nhân. Có kẻ thì đang đánh giá bảo vật. Có kẻ. Thì vùi đầu vào ngọc giản còn có thanh âm có kẻ mặt cả không ngừng. Chuyển ra. Cả đại điện bài biện cổ trang lại ồn ào như cái chợ Lâm Hiên những mày đi lên lầu hay Tình hình trên này cũng thế theo. Sau hắn tiếp tục đi lên. Đến cuối tầng năm thì không khí mới có phần thanh tình trở lại. Lâm. Hiên bị một nam một nữ ngưng đan hậu kỳ cản lại. Nam tử ôm quyền hành. Lễ. Xin lỗi tiền bối để lục tầm có bán vật phẩm giá trị xa xỉ Vì tránh Tạp sự bổn lâu có một quy củ khách nhân phải chứng minh thân ra có Được tám trăm vạn tinh thạch mới có thể đi vào a Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, an bài như thế này quả không tồi Nhập ra tùy tục, hắn phất tay áo tế ra một cái túi chứ vật tám trăm Vạn tinh thạch đạo hữu xem trong này đủ chưa Nam tử kia đúng mức tiếp nhận túi chứ vật, đem thần thức chìm vào thì, thiếu chút nữa ngã ngừa. Bên trong đủ mọi màu sắc lấp lánh khiến hắn, hoa cả mắt, thượng phẩm tinh thạch hơn nữa tới cả hơn ngàn ngàn khối. Nam tử cũng coi như kiến thức rộng lớn nhưng rất ít gặp khách nhân đại. Khí thô như vậy, tức thời vẻ mặt của hắn trở nên cung kính cực hạn. Hai tay đem túi chứ vật dâng lại cho Lâm Hiên đủ rồi đủ rồi. Mời. tiền bối vào bên trong. Mới vừa rồi vãn bối thật thất lễ còn thỉnh. Người ngàn vạn lần bỏ qua cho. U. V. Quy. Quy. Mơ. Lâm Hiên tiếp nhận túi chữ vật rồi thản nhiên đi vào. Lúc này nữ tu bên trái khẽ nhúc nhích môi sư huyên chỉ là một tu. Tiên giả nguyên anh kỳ. ngươi hà tất cung kính như thế. Sư muội không hiểu. Tu sĩ Nguyên Anh sao có thể tùy tiện xuất ra mấy? Ngàn thượng phẩm tinh thạch. Nếu ngu huyên đoán không sai đối phương. Không chỉ tiền bối là ly hợp mà thân phận còn rất cao. Cái gì? Nữ tử ngẩn ngơ theo sau như có điều suy nghĩ thì khẽ gật đầu. Hai, người bọn họ có chỗ dựa. Tu sĩ Nguyên Anh thì không tính cái gì nhưng. Tuyệt không dám đắc tội với lão quái ly hợp. Hai người đều thi triển truyền âm. Đáng tiếc thần thức lâm hiên quá Cường đại vô tình những lời kia Truyền vào tai hắn Không ngờ thân phận bị nhìn ra Một tu sĩ ngưng đan kỳ Có tâm cơ thế Này cũng hiếm thấy Bất quá hắn cũng không để tâm chuyện này Lúc này đã lên tới lầu 6 Diện tích không quá rộng Nhưng bài trí Tinh xảo trang hoàng lộng lẫy Còn có tiếng đàn vang vẳng truyền ra Tiện bối đã tới Xin mời ngồi Tiếng chiêu hô dễ nghe truyền vào tai Nhìn một màn trước mắt lâm hiên Không khỏi ngẩn ngơ Chỉ thấy một lão giả trong trang phục đạo sĩ cùng Một thanh niên thư sinh ngồi trên hai cái bàn khác nhau Phía trên bày Những món ăn được chế biến rất cầu kỳ Từ các loài kỳ cầm dị thú Có Loài bay trên trời cao Cũng có chảy trên mặt đất bơi trong nước Còn Có linh tửu dị quả Hương thơm mê người chuyển ra Vừa người đã biết do. Danh chủ sư chế biến. Mà ở phía trước thì có một đội thị nữ xinh đẹp vừa múa vừa hát còn có. Nhạc sư gảy đàn hoa tấu. Thoáng chốc lâm hiên còn tưởng mình tới nhầm chỗ. Nơi này là chỗ sao? Dịch bảo vật hay là tại mời khách dự yến đây? Bất quá ánh mắt đảo qua trên người lão giả kia cùng thư sinh thì hắn. Thầm kinh ngạc. Không ngờ cả hai đều là tu tiên giả ly hợp trung kỳ Có điểm ý tứ. Hai người kia cũng không hẹn mà cùng quay đầu lại. Nhưng nhìn hắn một. Cách thì liền quay đi. Chỉ là một tiểu bối nguyên anh kỳ. Bất quá người tới là khách. Những thị nữ không vì lâm hiên tu vị hơi. Thấp mà có điểm khinh thị. Cung kính dẫn hắn đến một cái bàn. Xin lỗi tiền bối. Phu nhân chúng ta tạm thời có việc. Chậm chế khoảng. Nửa canh giờ. phiền người ở chỗ này thưởng thức ca vũ. Muốn mua bảo vật thì phải chờ phu nhân làm chủ. một ả tiểu ti nở nụ cười giải thích. u v q q Mơ. lâm hiên gật đầu theo sau không khách khí cầm chén đũa bắt đầu thưởng thức mỹ vị. nửa canh giờ thoáng qua nhanh tiếng bước chân truyền vào tai. lâm hiên quay đầu thì thấy một phụ nhân thân hình đấy đà gần tứ tuần tiến vào. dung mạo nàng không xinh đẹp nhưng có khí chất như của một quý phu nhân lại có vài phần giống như điếm chủ. Tu vị cũng không tồi. Không ngờ là nguyên anh hậu kỳ. Thật là thật lễ thiếp tạm thời có sự đã để các vị đảo hữu đời lâu. Như vậy đi, ta kính mời các vị đảo hữu một bình linh tửu để bồi tội. Quý phu nhân nở nụ cười theo sau tay áo phất một cái. Một đảo quang. Hà phân biệt cuốn qua trước mặt ba người trên các bàn liền hiện ra. Những cái hổ lô. Tiểu lễ bồi tội không tỏ hết được thành ý. Bất quá thiên nguyên linh. Tửu là do bồn các dùng bí phương độc môn trưng cất, không chỉ mùi thơm. Tinh khiết, hơn nữa tốc độ khôi phục pháp lực cũng nhanh hơn một thành. So với các loại linh tiểu khác. Trong lòng lâm hiên khẽ động cầm lấy chiếc hồ lô tím vàng mở nắp uống. Một ngủm. Hương vị rất nồng và thơm tựa hồ cũng không khuyết trương Công hiệu. Hộp Lô Linh Tửu này giá chỉ mấy ngàn tinh thạch đối với tu sĩ ly hợp. Kỳ không tính là gì nhưng làm cho khách nhân đường xa như là cây khô. Được tắm trong gió xuân. Lâm Hiên không khỏi gật đầu. Không biết đảo ba vị đảo hữu muốn mua loại bảo vật gì không phải. Thiếp nói ngoa chỉ cần các ngươi có đủ tinh thạch bổn điếm nhất định. Sẽ khiến các vị vừa lòng. Phụ nhân thản nhiên cười một tiếng nói. Hắc hắc. Lời này của đạo hữu có phải khoa trương quá hay không? Chẳng. Lẽ mạc mố muốn thông thiên linh bảo thì quý các cũng có bán. Thư sinh kia chợt cười lạnh. Người này nhìn bề ngoài mới hơn hai mươi. Nhưng trên mặt lại đầy vẻ tang thương. Vết chân chim nơi khóe mắt cũng. Đã hẳn sâu. Thông thiên linh bảo. ha <Há> tiền bối thật đúng biết nói đùa. Nói đến. Bảo vật cấp bậc này số lượng lão tổ đồng huyền kỳ sở hữu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi một kiện thông thiên linh bảo xuất thế đều khiến gió tanh mưa máu bổn các sao có thể có được bất quá sao thư sinh chỉ là thuận miệng mà nói không ngờ lời của đối phương tựa hồ có huyền cơ lâm hiên cùng lão đạo sĩ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu thông thiên linh bảo là bảo vật nhị thiên bổn điểm đương nhiên không có, bất quá xào hợp có được một kiện phòng chế linh bảo không biết có đảo hữu nào hứng thú chăng? quý phụ nhân thản nhiên lên tiếng cái gì phòng chế linh bảo thư sinh kia đại hỉ lời này của đảo hữu là thật bổn điểm đã mở cửa buôn bán há có lừa gạt người tiền bối có hứng thu thì để tiếp cho người mang bảo vật tới còn mời ba vị đánh giá một phen Như thế phải làm phiền phu nhân. Đối phương dù là vãn bối nguyên anh kỳ nhưng thân thế bất phàm. Thơ. Sinh cũng không dám xem thường. Khẩu khí cũng khách khí một chút. Tiểu thanh cầm của ta lệnh phù đi đem phòng chế linh bảo tới chỗ. Này. Trung niên Mỹ phụ vừa nói vừa phất ngọc thủ một cái. Một đảo quang hà. Màu đỏ bay vút ra. Lâm Hiên thấy rõ ràng đó là một khối lệnh phù cỡ. Bàn tay. Vâng một thị nữ vội vàng tiếp nhận theo sau huyển chuyển thi lễ lui. Xuống. Chỉ sau một tuần trà thì nàng lần nữa trở lại trong tay còn một cái. Khay phù gấm đỏ. Ánh mắt quý phụ nhân đảo qua trên mặt ba người theo sau liền liếc mắt. Ra hiểu thị nữ đi tới bên cạnh. Nàng vừa đưa tay kéo tấm vải thì linh. Quang bắn ra bốn phía. Bảo vật liền hiện hiện ra. Không ngờ là một cây đoạn mâu ngoài tỏa ra. Linh quang lam sắc thì tựa hồ không có gì thần kỳ. Đây là phỏng chế Linh Bảo mà phu nhân nói. Thư sinh có điểm không? Vui mở miệng. Không sai, đây là đảo Hải Mâu phỏng chế thượng cổ Linh Bảo phiên. Thiên kích dùng tới mấy cân thiên ngoại vẫn thiết cùng bái hỏa nê. Thiên cương thảo đằng. 21 loại tài liệu loại chân quý luyện. Chế thành. Đạo hữu đừng xem bên ngoài tầm thường nhưng quy lực thực sự. Bất phàm, phu nhân nhân vừa nói vừa đưa tay cầm lấy đảo hải mâu theo sau đem. Pháp lực chậm rãi rót vào, ông, thanh âm cổ xưa mà hậu trọng truyền vào tay. Theo sau mặt ngoài bảo, vật lại hiện ra những vòng điện hồ trong hồ quang như ẩn như hiện một. Tiểu pháp trần xảo đoạt thiên công còn có phù văn hai màu kim ngân. Ánh vào mắt, trong mắt lâm hiên không khỏi co lại. uy năng của vật này rõ ràng hơn. Cả sơn thủy phiến. Có thể để bản nhân xem bảo vật một chút chăng? Thư sinh bình tĩnh. Nói. Đương nhiên có thể. Quý phu nhân mỉm cười đem bảo vật đưa tới. Thư. Xin tiếp nhận rồi tinh tế tỉ mỉ xem xét. Theo thời gian ánh mắt của hắn ngày càng sáng lên. Qua một lúc lâu. Mới thở vào một hơi quý điếm là bán vật này thế nào? 300 vạn trung phẩm tinh thạch. Úy phu nhân hé mở đôi môi thơm. "Cái gì? 300 vạn trung phẩm tinh thạch?" Thư Sinh khẽ nhíu mày, rõ ràng có vài phần gặp khó khăn. "Ba ước hạ phẩm." Tinh thạch là toàn bộ thân gia của hắn.